79. Khoa học sai lầm George Lindenburg đã từng nói, những kẻ bảo vệ khoa học một cách nồng nhiệt nhất, họ thiếu một sự hiểu biết sâu xa về bất cứ khoa học ở thùng nào. Ralph Van Der Emerson cũng nói, những nhà tư tưởng vĩ đại nhất của quá khứ là vĩ đại, bởi vì họ diễn đạt một cách tự do những ý tưởng của riêng họ. Và không chỉ đơn giản mặc lại cái mà những người khách đã viết trong những cuốn sách. Hôm nay, khoa học chiến giữ cái vị trí mà các giáo hội đã chiến giữ cách đây hai ba trăm năm. Cả hai đều tổ chức những buổi hội họp, hội nghị tương tự nhau. Cả hai đều cho thấy sự thiếu tư duy phê phản và niềm tự tin kêu ngại. Những khái niệm then chốt mà cả hai đưa ra thì vừa rộng. và vừa mơ hồ. Bạn cần biết nhiều để hiểu rằng mình biết ít như thế là. Chú giải, nếu chúng ta tự hào về kiến thức của mình thì chúng ta đang mất phải chính cẩn thị tinh thần